các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 4 năm trốn chạy, lạc Hiểu chủ động ra tự thú với cảnh sát. chờ đẩy 5 năm sau, lạc Hiểu mãn hạn tù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.